các bạn đang nghe tại đọc các thành từng mảnh nhỏ rồi bắt đầu ngồi cột vào các thân cây giờ đêm tối cho nên cô quyết định sẽ lớp áo trong vì nó màu trắng dễ nhìn hơn áo ngoài màu đen cô biết nhất định bà bói già đó sẽ biết cô lạc đường cho nên khi thấy bà bà đã cột miếng vải vào thân cây cho cô xem cô vừa cột vừa giữ ngón tay cái trong lòng bàn tay chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nhau Cô thở hì hục đi tới đâu cột tới đó. Cô vừa cột vừa đi, một lát sau cô dơ đèn lồng lên thì mới chợt quỵ xuống. Thở hồn hển vì đã quá mệt. Cô lại quay về chỗ này, là chỗ mà cô đã dùng vài để làm dấu. Cô lau mồ hôi rồi ngồi ở đó, làm cách nào để có thể tìm ra cái miếu đây, làm sao bây giờ. Cô đã đi gần hết những cánh rừng này, cô vừa khóc vừa lau nước mắt. Không biết sao chút tuyệt vọng quá rồi Không thể đi được nữa Cô đã né mấy gốc cây đó cột vải ra Và đi theo hướng khác Nhưng bây giờ ba bốn bên đều là cây tách được cột vải Không còn đường để đi nữa Cây miếu như không tồn tại vậy Cô vừa ngồi vừa thở Mà trời vẫn chưa lên Cô ngồi suy nghĩ xem sao Thì phía sau có giọng ai nói Giữa đêm khuya im lặng Đừng quay lại ta không có đầu một dòng điện chảy qua não làm cô tê liệt. nghe giọng nói ấy xong tay chân của cô như là muốn rũn ra. môi mím lại hai chân có vậy nhau căng cứng. cô không quay đầu lại nhưng biết chắc chắn người đó đang ngồi sát vào người của cô. cô đưa người rồi nhắm mắt lại. mày thông minh hơn mấy đứa kia dẫn mày đi hoài không được. cô thở gấp rồi lấy hết can đảm quay đầu lại. cô thấy một bà lão ngồi sau lưng cô cô quả thật không có đầu. Nhưng do bà ấy mặc áo dài thiêu hoa Cho nên cô biết là phụ nữ Cô quỳ lại bà ấy rồi lấp bắp nói Cháu xin bà, cháu xin bà hãy tha cho cháu Trần phía sau lưng có rất nhiều ánh mắt màu đỏ Sáng lên trong đêm Chớp đi chớp lại Tà áo vất vờ nhưng chẳng thấy bàn chân hay là giày dép Cô ngẩn mặt lên nhìn Hảo vừa đi vừa cười Tiếng cười ồ ồ vang lên Người phụ nữ cụt đầu kia đứng dậy tay giờ ra vút tà áo rồi đi thụt lùi lại đằng sau lưng, biến mất trong đêm tối. Và những tiếng cười cũng dần nhỏ lại. Chỉ nhìn sơ qua trang phục đã biết họ thuộc dòng họ nào. Bộ áo dài đặc trưng của nhà họ Hoàng luôn có thêu con phượng Hoàng dưới tà và có chữ Hoàng trên cổ áo. Cô nốt nước bọt rồi đứng lên. Một tay vuốt mồ hôi, một tay cầm cái đèn lầm. Vừa bước đi được hai ba bước thì chợt có tiếng kêu cô liền dừng lại rồi quay mặt soi cái đèn xuống đất rồi nhìn tiếng kêu phát ra ở dưới đất chẳng hiểu sao mà trong giây phút ấy cô lại can đảm đến như vậy dùng tay bới từ dưới đất lên một cái hộp tròn giống như một hũ đựng cho cốt của người chết cô nhấc nó lên rồi nói ai vậy thả tao ra tao sẽ giúp mày ra khỏi đây thả tao ra Cô không biết là ma hay quỷ, sống trong cây hũ này thì chắc không phải là người. Cô không dám mở nắp nhưng nghe câu tao sẽ giúp mày thì lại trần trừ. Nói dối à, lừa tôi sao? Tao lừa mày làm gì thả tao ra, thả tao ra rồi tao giúp mày. ngươi là ai, là cái gì mới được chứ? Mày mở ra mà coi tao sống ở đây cũng hình như là ba bốn mươi năm gì đó, tao không nhớ nữa. Mà hôm nay tao lại có thể gặp mày. sao trước giờ chưa một ai vào đây mà còn sống mày là người lãnh căn tu à thảo tao ra đi nhưng mà nhanh đi mặt trời sắp lên rồi đó cô chợt nhớ tới câu nói nếu mặt trời lên thì sẽ bị bắt đi cho nên liền mở nắp ra coi thử ở bên ngoài có cột một cọng dây thừng không to không nhỏ gần bằng ngón tay cô tháo ra rồi ngó vào bên trong xem bên trong có hai con mắt tròn xoe nhỏ xíu như mắt gà còn có cái mỏ dài như chim Thôi thì chiếc sau cũng chết Cô mở nắp ra luôn Một lát sau nó thò cánh tay lên Rồi nhìn ra Nó là một con quả Nó biết nói tiếng người Nó vườn cánh đỉnh bay ra Con nắm cổ của nó lại rồi hấp tấp nói Nói đi người nói người giúp ta mà nói đi Nó liền nói Ta có bay được đâu Ta nằm trong đó lâu cho nên vươn cánh cho đỡ mỏi mà thôi Vậy làm cách nào Thôi tắt nến đi Nó nhìn qua chiếc đàn lồng rồi nói Thôi đi cô nghe theo vội vàng thổi tắt nến rồi trượt giật mình khi nến tắt bên cạnh liền xuất hiện mấy chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng và treo quanh một ngôi miếu cô đứng dậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện